Hậu nói dứt câu, thì có tiếng xe dừng lại ở ngoài sân, đoán là hiên về. Hậu đứng bật lên, hân hoan chạy ra đón. Nhưng hóa ra là Phan. Phan vừa tắt máy xe, đẩy cửa, bước xuống và năm năm nhìn cái xe lạ đậu trong sân nhà mình. Thấy Hậu từ đầu nhà đi lại, Phan giữ nét mặt lặn lùng và quay đi chỗ khác. Đêm hôm qua, anh hơi mủi lòng với những giọt nước mắt của Hậu. nhưng mới đây nói chuyện với thằng tâm ăn lại được xác quyết một lần nữa là hậu bịa chuyện ra ở trại bắt tan đệ gạt gẫm ăn khiến cơn giận mới nguôi đi được một chút lại bùng lên mãn liệt phan bực mình đến độ ăn bát phở mất ngon chỉ mong mau mau chạy về nhà để thẳng thắn chắt cứ hậu nhân lúc vợ ăn vắng nhà có mặt hảo phan thường phải nhịn không dám nặng lời với hậu đôi khi ăn còn Phải bên vực hậu nữa, để giữ hòa khí giữa hai người đàn bà. Để xử đạn nứt, chị dâu em chồng không bị xé rộng thêm, gây khó xử cho fan Hôm nay Hảo đi shopping. Cơ hội, thật thuận lợi, để hai anh em giải quyết dứt khoát một lần cho xong. Trước khi hậu và Hiên dọn ra vào cuối tháng. Thấy hậu mon men lại gần, fan toan lên tiếng chửi, thì hậu đã ngỏ lời trước. Em có khách đến thăm Em mời ông ấy ra ngồi ở ngoài vườn Phan vừa bước đến thềm vừa hững hờ hỏi Khách nào vậy? Sao cô không mời người ta vào nhà? Hậu, léo đáo Theo sau lưng Phan giải thích Ông này trước làm việc ở trại bắt Tan bên Phi Trong phái đoàn Mỹ Lúc chúng em nhập trại thì ông ấy Đang ở đó rồi Ông ấy phụ trách công tác giáo dục Và cố vấn cho đồng bào làm thủ tục Đi Mỹ Mới mãn hạn công tác Trở lại Cali Nghe nhắc đến patan Tan Phan đổi thái độ Đứng lại trên hè tò mò hỏi Ông ấy là người Mỹ à? Không, người Việt mình Ông chắc Anh nhớ không? Có lần em đã nói cho anh nghe rồi đó Phan lưỡng lự Một chút rồi bảo Nếu vậy thì để anh ra chào ông ấy một tiếng Rồi Phan Đi vòng ra hung nhà Hậu hài lòng bước theo Vâng, để em giới thiệu anh Ông chắc là người tử tế lắm Sau vườn Trác ngồi miên man suy nghĩ xem có nên nhúng tay vào việc giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay của chị em Hậu hay không Thì thấy Phan xuất hiện Ở đầu nhà Đi song song bên cạnh Hậu Trác Vội đặt ly nước đứng lên Và tiến ra bắt tay Hậu nói với Trác. Thưa ông Đây là anh fan tôi Anh ấy bảo trợ chị em tôi sang đây Trác gật đầu Và tiếp lời Hậu Tôi là Trác, Quen chị em cô Hậu Ở bên Phi Phan đáp từ Bằng một câu nói lịch sự Vâng Các em tôi vẫn nhắc đến ông luôn Mời ông ngồi chơi Hai người cùng ngồi xuống Hậu bỏ vào nhà và nói Để em vua pha cà phê phan và chắc trao đổi những câu thăm hỏi xã giao một lúc cho đúng thủ tục rồi phan chuyển sang cái thắc mắc mà anh đang muốn tìm hiểu những thắc mắc ấy mới lúc nãy anh đã hỏi thằng tâm và đã được giải đáp cả rồi nhưng tình cờ gặp chắc tự dưng anh lại muốn kiểm chứng lại một lần nữa cho chắc ăn anh quay đầu nhìn vào nhà thấy hậu vẫn chưa ra anh mới nói ông làm việc ở bên phi thì chắc chả có chuyện gì xảy ra trong trại mà ông không biết tôi nghe hậu bảo là lúc ở bên ấy chị em nó khổ lắm khổ đến nỗi có ý định tự tử thú thật với ông là tôi không hình dung ra được tiền bạc thì chắc chắn là em tôi không thiếu thậm chí viết thư cho tôi các cô ấy còn dặn đi dặn lại là đừng gửi bất cứ thứ gì qua thời gian tạm trú ở bên phi cũng chỉ có nửa năm Thế mà lại than là khổ thì tôi không hiểu. Khổ là cái gì? Sự thật thế nào ông có biết không? Thưa ông? Chắc không biết trả lời ra sao. Thoạt nghe câu hỏi. Anh thấy mừng vì đây là cơ hội để anh giải tỏa giúp hậu sự hiểu lầm giữa hai anh em. Nhưng nghĩ lại thấy câu chuyện đó tế nhị quá. Không thể nói rõ ra được bởi sẽ làm tổn thương danh dự của hậu. Nếu nói được thì hậu đã nói rồi. cần gì phải chờ đến phiên ăn tánh đo một chút ăn miễn cưỡng bảo phan vâng đời sống vật chất thì không thiếu thốn gì cả điều này thì đúng như anh vừa nói nhưng mặt khác chắc ngưng lại đầu hơi cúi xuống ra chiều tư lợi vài giây sau anh ngẩng lên và ngập ngừng nói tôi chả biết nói thế nào để cho anh hiểu vì có những vấn đề cần mà tôi không nên tiết lộ. Nhưng đại khái thì như thế này, không nói chắc anh cũng biết. Trong số gần bốn chục ngàn gia đình xuất cảnh theo diện con lai, có những gia đình giả mạo hoặc bằng cách làm ôn thú giả hoặc bằng cách làm tờ hộ khẩu giả, nhận đứa con lai làm con, làm em vân vân. Chẳng hạn như trường hợp của cô Hiên. Phan gật đầu, vâng, điều đó thì tôi biết, ai cũng biết, chứ không phải riêng tôi. Vừa nói, Phan vừa, nhón người dậy, đẩy cái ghế xích lại gần phía trác để tránh tia nắng, vừa vượt ra khỏi ngọn cây. Bên nhà hàng xóm, gọi thẳng vào mặt Phan, ăn mời trác uống nước rồi nói thêm. Phúc trình của Mỹ cũng như báo chí, Cộng sản cũng đều có nhắc đến chuyện này. chắc gật đầu nhấn mạnh vâng phải phân biệt như thế này có những gia đình gả con cho trẻ lai để xuất ngoại gả thật lấy nhau thật chứ không phải là chuyện giàn cảnh chuyện ấy thì không có gì để phải nói nhưng cũng có anh gia đình chỉ thỏa thuận với nhau trên giấy tờ coi như bỏ tiền ra mua con lai giả vờ làm hôn thú hoặc nhập chung hộ khẩu như cô hiên chẳng hạn đây là hình thức mua bán thuần túy Không có quan hệ tình cảm nào. Xen vào. Phan suốt ruột ngắt lời. Thì đúng như thế. Ngay từ lúc còn ở Việt Nam. Hậu. Nó đã viết thư bảo với tôi như vậy mà. Vâng. Nhưng phiền toái. Nó ở chỗ đó. Những gia đình mua con lai. Like, đôi khi gặp những đứa con lai like quá quắt. Chúng nó nắm được cái nguyên tắc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là. Nếu phái đoàn Mỹ phát hiện. Được việc mua bán để xuất cảnh. Thì đứa con lai. Like vẫn được nhận cho đi mỹ nhưng tất cả những người đi theo đứa con lai đều bị trả về việt nam đó là mấu chốt của vấn đề dựa vào đó có những đứa con lai đã làm tình làm tội những người bỏ tiền ra mua chúng nó đòi cái gì cũng phải chiều ý kể cả vấn đề sách đòi tiền bạc đòi sắm đồ thì người ta còn có thể chịu đựng được đòi chuyện xác thịt mới thật Là chuyện đáng nói Mà nếu không cho nó thỏa mãn Thì nó sẽ dọa Là lên thưa phái đoàn Mỹ Tôi nói thế Chắc ăn cũng hình dung ra được rồi Đã tất nhiên Không phải đứa con lai nào cũng vậy Đại đa số thì các em vẫn ngoan Trước khi đi Hai bên thỏa Thuận với nhau Thuận mua vừa bán Bằng lòng Làm giấy tờ giả Con lai thì được vàng Người mua thì được xuất ngoại Đó là thứ hợp đồng miệng Mà hai bên cam kết với nhau Nhưng qua đến trại Lâu lâu gặp phải một thằng mất dạy Nó đòi rất nhiều thứ quá đáng Làm người mua nó Tức uất lên mà không làm gì được Ngưng lại một chút Để fan suy nghĩ Rồi chác mới ngậm ngồi nói thêm Thằng Tâm Nó là một trong những đứa như thế Phan lặng người Chỗ mắt nhìn chác Ăn bút nhõi Nghĩ ngay đến hiên đến tấm thân nhỏ nhắn kiều diễm của Hiên, đặt bên cạnh thẳng tâm lực lưỡng và thô kệch Dĩ nhiên, Phan không bao giờ có thể hình dung nổi việc thẳng tâm ngủ với hậu, nên ăn chỉ liên tưởng đến cô em họ mới ngoài 20 tuổi của anh đã bị thẳng tâm vùi dập, tim đập thỉnh thịch và hơi thở như tắc nghẹn trong cổ. Bây giờ Phan mới hiểu được cái nguyên do tại sao chị em hậu Từng có ý định tự tử hoặc giết người hiểu được tại sao chị em hậu quyết định bỏ rơi thằng tâm ngay tại phi trường và hiểu được vì đâu hậu đã phải năn nỉ phan đừng đưa tâm đến những nơi hiên trình diễn lòng khối hận vô biên vì tự thấy mình bột chột phan ngồi đờ đẫn ngó xuống chân lâu lắm mới ngẩng lên phân vân nói như tự trách <cười> Tôi không ngờ Tôi thấy nó rất ngoan Nói năng lễ phép Chủ nhật nào cũng đi nhà thờ Đi lễ sớm tối đọc kinh cầu nguyện Tôi cứ yên chí là nó đạo đức Ông cha nhà thờ cũng quý nó Như con nuôi Không ngờ chắc cười chua chát Vâng Đâu phải cứ đọc kinh nhiều Đi chùa, đi nhà thờ Là đạo đức Mafia trước khi đi ăn cướp hay giết người bao giờ cũng vào nhà thờ cầu nguyện xin cho việc giết người được êm xuôi chót lọt ngừng một chút chắc ngồi thẳng người giơ bàn tay dặn phan bây giờ thì chắc là anh đã hiểu được cái tâm sự thầm kín của hai cô em lẽ ra tôi không được tiết lộ những điều đó nhưng anh là người nhà là người bảo trợ cho hai cô ấy nên tôi mới kể xin ăn đừng cho hai cô ấy biết Là tôi đã nói với anh. Phan khẽ gật đầu. Tôi hiểu chẳng những tôi không bao giờ cho các em tôi biết là ông kể. Mà tôi còn phải giả vờ làm như tôi không biết gì cả để cho các em tôi đỡ ngượng. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông. Phan chưa nói dứt câu thì hậu. Từ trong nhà mở cánh cửa hông tiến ra. Có cả hiên đi theo bên cạnh. Nói cười khúc khích. chắc đưa mắt nhìn phan làm hiệu ngầm đồng ý với nhau là cắt đứt câu chuyện ở bát tan không nhắc đến nữa trước mặt hiên và hậu chắc đứng dậy tươi cười nhìn hiên dù hiên chỉ trang điểm sơ sài và mặc bộ quần áo rất tầm thường chắc vẫn thấy trước mặt ăn một nhan sắc diễm lệ hồn nhiên đang trong thời kỳ phát triển khác hẳn hình ảnh ưu tư thường xuyên của sĩ của hiên mà ăn Vẫn bắt gặp ở trại bát tan mấy tháng về trước. Chắc bụt miệng khen. Chào cô Hiên. Cô bây giờ trông khác quá. Tôi có gặp một ngoài đường chắc chẳng nhận ra. Hiên sung sướng nói đùa. Ông nhận ra sao được? Vì lúc này cháu già đi nhiều phải không ông? Nàng vẫn quen xưng cháu với chắc. Như hồi còn ở Phi. Khi nàng đóng vai con gái của hậu. Nàng. nghiêm mặt bảo trách Cháu cứ tưởng là ông quên chúng cháu rồi Lúc nãy nghe chị hậu bảo ông ghé thăm Cháu tưởng chị cháu nói đùa Thưa ông Ông về hẳn ở bên này rồi ạ Vâng Tôi hết hợp đồng Ngay khi Chị em cô rời trại Ngồi bên cạnh chắc Phan Chăm chú nhìn hiên Có lẽ hôm nay Lần đầu tiên Anh chú ý đến cô em họ của mình Và vì chú ý, anh càng đau nhói, bường tượng ra những ngày ở bát tan. Hình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục. Để rồi, khi Khoa đến đây, lại bị chín anh hết thổi, bị ngộ nhận. Anh đứng dậy, nén tiếng thở dài, dịu dàng bảo hậu. Hai cô ngồi đây tiếp chuyện với ông Trác đi. Để anh vào pha trà. Hay là đằng nào cũng gần trưa rồi. Anh mời ông Trác với hai cô đi ăn cơm. hậu ngơ ngác quay sang nhìn hiên cả hai chị em cùng giật mình vì thái độ thân thiện bất ngờ của phan hậu không hiểu nổi cả tháng nay phan lặn nhạt ra mặt tự dưng sao bữa hôm nay lại động lượng như vậy hay là vì sự có sự hiện diện của trác Mà phan thế cần phải đóng kịch dù sao đi nữa thì hậu cũng thực sự cảm động chị thiết tha bảo trác vâng chả mấy khi gặp được ông xin mời ông ăn với anh em chúng tôi một bữa cơm họp mặt chắc chưa kịp trả lời thì hiên nhìn phan nói như reo phải đấy em bao em có tiền chức sĩ nếu kéo chân thành của mọi người chắc đành phải gật đầu đồng ý bốn người vui vẻ ngồi quanh chiếc bàn tròn đi ăn trưa giờ này còn hơi sớm nên dù chẳng ai bảo ai tất cả đều cố ý nắn ná Ngồi lại nói chuyện để câu giờ Ngồi bên nhau Nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng Chắc thì cảm thấy tâm hồn thanh thản Vì đã giải tỏa Dùng cho chị em hậu Nỗi hiểu lầm oan ức Chứa đựng trong lòng fan, Hy vọng có thể đem lại hòa khí cho gia đình này Kể từ hôm nay Ngược lại fan Thì lại choáng váng Nhìn hiên xót xa Vì qua câu chuyện chắc kể Cứ đinh đinh là Hiên Đã bị thằng Tâm hãm hiếp Ở trại bát tan Hậu Thì vẫn chưa hết ngạc nhiên Không hiểu tại sao Phan Lại đột ngột Thay đổi thái độ Tỏ ra thân thiện Với chị em mình Và thậm chí còn cao hứng Mời Cả nhà cùng đi ăn Điều Hiên Thì lấy làm lạ vì chắc là khách Của chị em Hiên Mà tại sao Phan Lại bỏ thị giờ Đón tiếp Và nói chuyện với nhau thoải mái Như đôi bạn thân lâu ngày mới gặp lại Nàng bấm tay vào đùi Hậu Và khẽ lắc đầu Để ngầm bảo với chị là cuộc đời Có nhiều chuyện thật khó hiểu Có tiếng điện thoại Reo vang trong nhà Phan, Hậu và Hiên Cùng quay đầu nhìn vào garage Theo Phản ứng tự nhiên Phan toan đứng dậy thì Hiên Đã nhân chân Chạy lao vào vì đoán là Jimmy gọi mình nhấc cái phone gắn trên tường và quả nhiên nàng đoán không sai, Jimmy từ studio gọi lại, ngỏ ý muốn gặp Hiên để phân trần về việc thu CD. Lúc nãy ở tiệm ăn, gã đã nhận rõ nét bực bội trong ánh mắt của Hiên khi Hiên khám phá ra Jimmy chưa hề chuẩn bị gì mà đã rủ nàng đi Nam Cali. Bây giờ gã đòi chạy đến ngay để giải thích, nhưng Hiên Vắn tắt, bảo gã phôn lại buổi tối. Rồi nàng gác máy và trở lại vị trí cũ. Ngồi giữa hậu và trác hậu hỏi. Ai vậy? Hiên đáp gọi. Jimmy phôn cho em, nhưng em bảo nhà đang có khách. Phan nhìn Hiên thở mạnh và mỉm cười. Anh cứ yên chí là. Hảo phôn về để nhắc ăn vụ làm vườn Mà dĩ nhiên trong đó Hảo... Sẽ dục anh gọi thằng Tâm Sang Giao việc này cho nó Đặc biệt là tối nay vợ chồng Phan Tổ chức đón khách Đến hát karaoke tại nhà Thì Cứ sự thường là Hảo sẽ dục giả Phan Chuẩn bị trước mọi thứ Để khi Hảo về Thì tất cả đã sẵn sàng Nàng không phải nhúng tay vào Gọi là chuẩn bị Nhưng thật ra vợ chồng Phan Cũng không cần nấu nướng nhiều Chỉ lo bát đũa thôi nhóm bạn của vợ chồng Phan đã thỏa thuận với nhau là mỗi người đến phải mang theo một món ăn hoặc làm sẵn ở nhà hoặc đặt mua ngoài tiệm bánh mì thịt quay, bánh cuốn thanh trì, gỏi sứa tôm thịt, tem nướng chạo tôm, chả giò, bánh cuốn tráng vàng, vân vân. Nói chung, phần lớn là loại thức ăn. Giản tiện, chỉ cần bỏ vào microwave Hâm lại một chút là sẵn sàng nhập tiệc Chủ nhà Thì chỉ có việc bày bàn Sắp ghế và lo nước uống Họp mặt kiểu này chủ yếu là để hát Chứ không phải để ăn Nên chẳng mấy khi nghe ai phàn nàn Về thực đơn Huống chi Đa số các bà đều đã diet Có nghĩa Chẳng thiết tha gì Đến thiệt thả Và gặp nhau để nói chuyện để diện quần áo và để giải sầu bằng tiếng nhạc. Hát đi hát lại những bài cũ, nghe đi nghe lại mãi những giọng ca quá quen thuộc, nhiều khi chán ngấy. Cũng có người đã định từ giã trò chơi này. Nhưng nằm nhà chiều cuối tuần rồi, lại thấy nhớ và lại vẫn tiếp tục phóng xe sang nhà hảo. Họ thích dàn máy thật tốt của vợ chồng Phan và nhất là thích căn nhà rộng rãi, không có con nít quấy rầy. Hôm nay, Hảo đi shopping, cũng là để tìm bộ đồ mới cho tối nay. Mặc dầu áo quần của nàng đã đầy đủ, Phan ngạc nhiên là vợ anh. ta đi mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa phôn về. Chắc, bưng đi nước, uống một hớp rồi bảo Hiên. Nghe nói cô bắt đầu đi hát, chắc chỉ nay mai là nổi tiếng thôi. Hiên hãn diện đáp, cảm ơn ông. Cháu vừa qua thì được phòng trà Venus mời ký hợp đồng ngay. Cháu đang định thu với CD. Phan. Vén tay áo nhìn đồng hồ rồi cáo lỗi, đứng dậy đi vào nhà. Từ trong bếp, anh thò đầu qua khung cửa sổ gọi lớn. Hiên ơi, vào ăn nhờ một tí. Hiên đưa mắt nhìn hậu rồi đứng dậy, chạy vào. Lòng rất hoang mang. Từ ngày sáng đây chưa bao giờ Phan. Nói với Hiên bằng giọng ngọt ngào như vậy. Có thể là vì Phan muốn tỏ ra lịch sự trước mặt trác. Nàng không thể quên được cái mặt rất dễ ghét của Phan. Ngay từ hôm đầu khi Phan gay gắt với chị em nàng. Chỉ vì Phan đứng hẳn về phía thẳng tâm. Và thái độ ấy xem chừng cứ mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn đến độ hiên. Chịu không nổi phải quyết định dọn ra. Mới tối hôm qua Phan và Hảo còn nặng lời với Hậu. Thế mà chẳng hiểu tại sao Bỗng dưng ngủ qua một đêm Sáng nay thức dậy Phan đã biến thành một con người mới Hiền hòa, thân thiện Mối ưu tư ấy làm cho hiên Không thể không tỏ ra dè dặt Tự bảo mình Không nên lạc quan quá sớm Để rồi càng thêm thất vọng Nàng bước vào cửa hông Băng ngang hẳn lang tiến vào bếp Đến sau lưng Phan Nhỏ nhỏ lên tiếng Anh gọi em Phan gật đầu rủ hiên ngồi ở bàn và bảo còn sớm quá đi ăn bây giờ chắc chưa ai ăn được cô mới đi ăn phở về hậu thì cũng vừa ăn mì gói ăn thì cũng đầy một bụng thôi mình ngồi ở nhà chừng nửa tiếng đồng hồ nữa rồi hắn đi để hậu nó có thì giờ nói chuyện với ông trác hiên gơ ngác nhìn Phan dò xét không lẽ Chỉ mới gặp chác trong khoảnh khắc, Phan đã nảy ra ý định bắt nhịp cầu cho chác và hậu. Chắc là không, bởi vì Phan đã biết gì về chác đâu. Uống chi, dù có biết, Phan cũng chẳng bao giờ thèm dúng tay vào việc này, bởi Phan đang giận hậu. Nghĩ thế cho nên hiên, không biết trả lời ra sao. Nàng chỉ yên lặng gật đầu và chiều ý Phan ngồi lại trong nhà không ra vườn nữa. Thật ra thì Hiên đoán đúng một phần Phan gọi nàng vào đây Không phải Vì muốn nhằn Sự riêng tư cho Trác mà hậu Mà chỉ vì muốn Thăm hỏi Đôi lời về Hiên và Tâm Đã cam kết với Trác là nhất định sẽ kín miệng Nhưng chỉ ngay sau đó Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hiên Phan nhằn lòng không nổi Vì thấy bất trích tội nghiệp Cho cô em họ Anh đành phải thất thứa với Trác. Anh ngồi thẳng người, hai cánh tay đặt trên bàn Hai tay Đan vào nhau dịu dàng bảo hiên Anh muốn hậu Với cô ở lại Nhưng việc đó để nói sau Anh hỏi cô cái này này Cái lúc ở bên Phi Cô với thằng Tâm ra sao Nghĩa là nó đối xử với cô như thế nào Hỏi cô ấy Phan Chỉ muốn kiểm chứng lại một lần nữa Một sự thật mà lúc nãy chắc đã tiết lộ ở ngoài vườn Là Thắng Tâm đã ngủ với Hiên Nhưng Hiên thì lại tưởng là Phan Vẫn còn đứng về phía Thắng Tâm Để cật vấn nàng Cho nên vốn nóng tính Nàng sẵn giọng đáp ngay Cái chuyện đó Thì em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi Tại sao anh cứ hỏi em hoài vậy Em chỉ xin ở anh Rằng Chỉ còn hai tuần lễ nữa thôi Em ở đây Rồi sau đó Anh sẽ không gặp em nữa đâu Chừng đó ăn khỏi bận tâm Nói dít câu Hiên Số ghế đứng dậy toàn bỏ ra vườn Nhưng phan đã vội vàng Giơ tay ngăn cản Đồng thời nở một nụ cười Để không khí bớt căng thẳng Anh chậm rãi phân trần Cô hiểu làm anh rồi Cô ngồi xuống đi Anh muốn chị em cô ở lại Cho nên, anh mới hỏi. Hiên cay đắng ngắt lời. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng chúng em nhất định dọn ra, trả lại căn phòng cho anh. Để anh rước, cái thằng cố nạn nó về đây mà tâm sự với anh. Với chị Hảo, đời còn dài rồi anh sẽ biết. Hiên muốn tuôn đá hết mọi ấm ức của mình. Nhưng mới chỉ nói được đến đó nàng đã thấy nghẹn ở cổ và nước mắt dường như sắp trào ra. nàng quay mặt nhìn vào tường đôi môi mím lại và đặt bàn tay lên đồi run rêu bị giận phan im lặng nhìn hiên tội nghiệp thái độ ấy của hiên càng khiến cho phan tin chắc là nàng đã từng bị thằng tâm hãm hiếp Anh hạ giọng giải thích anh biết rồi anh vừa nói chuyện với ông trác hiên giật mình quay ngoắt lại nhìn phan sửng sốt hỏi Thế ông chắc, ông ấy kể hết với ăn rồi à? Cái ông này, chẳng ai nhờ mà khai Mau mồm mau miệng, ông ấy nói gì? Phan khẽ gật đầu Ông ấy không kể hết mọi chi tiết Thế nhưng qua cách nói chuyện của ông ấy, ăn hiểu Anh xin lỗi cô Hiên, ngồi thử người nghĩ ngợi nước mắt tự dưng trào ra Chảy thành dòng Xuống hai bên má Nàng thoáng có cái vui là ông ăn mình đã nhìn ra được bộ mặt thật của thằng Tâm và ngỏ lời xin lỗi nàng. Nhưng cái vui ấy chỉ lướt qua rất nhanh, bởi nàng lại buồn. Với ý nghĩ là fan đã biết việc thằng Tâm ngủ với hậu. Hai chị em đã thề với nhau là không tiết lộ câu chuyện này với bất cứ ai. Thả rằng, chịu hiểu lầm, chịu hàm oan còn hơn là để thiết hạ biết chỉ thêm xấu hổ. Bất giác, yên quay đầu ngó ra vườn, bực mình nhìn chác, Nếu nói được Thì Hậu hoặc Hiên đã nói rồi Cần gì phải chờ chắc Hiên Thấy xót xa cho hoàn cảnh của Hậu Bởi chỉ nay mai Cái tin bí mật ấy sẽ lan đi khắp nơi Ít nhất là trong đám bạn Karaoke của Hảo Chứ còn gì nữa Có chuyện gì mà phan giấu được vợ Anh sẽ kể cho Hảo nghe Dĩ nhiên dặn Hảo Đừng nói với bất cứ ai Hảo sẽ giữ đúng lời với chồng Nghĩa là Sẽ kể cho hàng loạt người khác nghe câu chuyện hấp dẫn ấy Và rồi cũng sẽ nhận một câu tương tự Đừng nói cho ai nhé Chỉ tôi với bà biết tôi thấy Rồi, cứ như thế Một hai hôm sau Việc hậu ngủ với thằng Tâm Không còn chút gì là bí mật nữa cả nhìn thấy bút nhói trong lòng cau mặt nhìn xuống chân Những nếp nhăn thoáng hiện lờ mờ trên chán Biểu lộ sự rằng co nặng nề trong trí óc Phan bùi ngồi bảo Thôi Hậu với cô Ở lại Đây với anh Nhà cũng vắng vẻ chẳng có ai Hai cô Ở lại cho vui Điều này thì Phan nói thật lòng Ít ra lúc này Khi anh đang xúc động Hai vợ chồng lấy nhau đã 7-8 năm Mà vẫn chưa có con Đúng ra Thì Hảo đã bị sẩy thai một lần Rồi từ lúc đó Không có bầu nữa Nàng đi bác sĩ chuyên khoa, thử nghiệm Và uống thuốc một thời gian Nhưng xem chừng chẳng có hy vọng Người ta khuyên nàng chuyển sang thuốc bắc Nàng cũng nghe theo, nhắm mắt Uống cả trăm thang mà cũng vẫn chẳng có kết quả Công việc làm ăn, thu nhập khá Mà gắn nặng con cái thì lại không có Cho nên cuộc sống vật chất tương đối Quan năm dư giả Đang ở trong một căn Tao hao gọn ghẽ Hảo tin tưởng Số và phong thủy Nằng nặc đòi đổi chỗ Lúc nhân viên địa ốc Đưa đi xem căn nhà này Phan đã có ý không bằng lòng Vì thấy nó lớn quá Ở không hết Tốn thì giờ dọn dẹp Nhưng Hảo thì lại có ý Găn với bạn bè Cho nên nhất định đòi dọn vào Những buổi tiệc họp mặt cuối tuần Thì nhà Hảo là chỗ lý tưởng Bởi có thể mời Đến cả vài chục cặp Thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào Cũng toàn hoặc ti Khách ra về rồi Đôi khi Hảo và Phan càng thấy trúng vắng Và căn nhà vốn đã rộng Lại càng thêm mênh mông Cho mướn thì Phan không muốn Vì ngại phiền toái Và nhất là vì Phan không cần tiền Nay có chị em hậu đến ở Anh rất hài lòng Và mong Cho hai cô em họ Ở lại với anh mãi mãi Cái ý nghĩ này Phan đã nói với vợ Ngay từ lúc làm giấy tờ bảo lãnh cho chị em Hậu và xem chừng Hảo cũng nhất trí với chồng để nhà mình có người vào ở cho đỡ lạnh lẽo. Chỉ tiếc rằng Hậu vừa sang đến nơi thì đã bị hiểu lầm ngay cho nên Hảo với không tha thiết giữ chị em Hiên ở lại. Nghe Phan nhắc lại lời mời. Hiên chưa biết trả lời thế nào thì Phan lại tiếp. để anh bảo ông Tuấn tống cổ cái thằng mất dậy kia đi. Chính ông ấy cũng lầm nó là người tử tế. Anh cũng sẽ nói chuyện với chị Hảo để giữ hai cô ở lại đây với anh chị. Hiên ngẩn lên nghiêm trang nói để em bàn với chị Hậu đã. Nhưng em dặn anh là tuyệt đối anh không được cho chị Hậu biết là ông chắc đã nói chuyện đó với anh. Em cũng muốn chị Hậu Phan hiểu ý gật đầu ngắt lời Anh hiểu cô khỏi phải dặn Dù Phan đã hứa như vậy Hiên Vẫn thấy cần phải bồi thêm Chị hậu em Khổ đã mười mấy năm nay Từ khi anh chương bỏ chị ấy Lấy người khác Vượt viên bao nhiêu lần bị bắt Đi buôn thì cũng bị bắt Đến lúc làm ăn được Thì lại muốn đưa em ra nước ngoài Cho nên Mới mua con lai like, Mà gặp cái cảnh ngang trái đến như thế này. Phan mùi lòng. Thôi, cô khỏi nói nữa. Anh rất thối hận. Cả tháng nay đã hiểu lầm chị em cô. Bây giờ anh nhắc lại là anh mong hai cô ở lại đây với anh. Họ hàng nhà mình. Qua đây không có ai. Nói xong. Phan vừa rút tờ clinic trao cho Hiên. Nàng đỡ lấy thấm nước mắt và ngẩng lên ngó ra vườn. ngoài kia trác và hậu đang miên man nói chuyện nắng buổi trưa rực sáng chiếu qua những nhánh ổi in từng vệt dài chạy ngang cái bàn tròn và lan cả lên người hậu hiên thoáng hình dung ra một chuyện tình giữa trác và hậu mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới một phần vì nàng chưa biết gì về gia cảnh của trác một phần vì nàng vốn đánh giá trác quá cao sợ chị mình không tương xứng thế nhưng biết đâu duyên nợ là điều chẳng ai phòng định được hiên thoáng vui vẻ nghĩ ấy và chợt cảm phục Phan đã có cặp mắt tinh tế đã rủ nàng vào đây để hai người ngoài kia thoải mái với nhau chợt có tiếng phôn reo Phan đứng dậy tiến lại quầy bếp một lần nữa ăn lại đoán ngay là hảo gọi về nhưng ăn vẫn lầm vì lần này là thành tâm Nghe tiếng gọi của nó Tự dưng Anh thấy tim mình đập mạnh Cơn giận Bất chợt bùng lên Tâm nói Thưa anh nè Tâm đây anh Em vừa đi lễ về Thì chị Hảo gọi cho em Bảo em Sang bên anh làm vườn Em phone với anh để xem anh Có ở nhà không Em qua Vẫn giọng nói Dịu ngọt ấy Vẫn cắt nói lễ phép ấy Bao nhiêu lần Đã gây được cảm tình ở fan Mà mãi đến ngày hôm nay Anh Mới thấy nó giả tạo Xảo trá Anh muốn quát lên Nhưng nghĩ đến chat Đang ngồi ngoài vườn Anh chỉ sẵn giọng bảo Cậu hỏi phải qua Tâm tha thiết Thưa anh Anh cứ để em làm Việc này Em đã quen rồi Chị Hảo Dục em qua ngay Vì chiều nay Anh chị có khách, phải không ạ? Phan, càng lặn lùng hơn. Tôi đã nói với cậu hỏi qua. Tâm chưa biết tình hình đã biến đổi, cho nên cứ tiếp tục níu kéo. Thưa anh, nhưng mà chị Hảo bảo... Phan ngắt lời. Tôi nói không là không. Rồi anh gác máy, đưa mắt nhìn hiên, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú theo dõi. Anh bước lại ngồi bên Hiên Bình phẩm Mẹ anh thằng mất dậy Nó đòi qua đây Chị Hảo chưa biết gì cả Cho nên gọi nó sang cắt cỏ Tối nay Anh sẽ gặp riêng thằng Tuân Bảo lấy ấy tống cổ nó đi Hiên không nói gì Chỉ ngước mắt nhìn Phan Tỏ ý cảm ơn Phan đứng dậy Thôi Anh em mình mời ông trác đi ăn cơm